Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Họ nhau từ trước nên tôi cũng yên tâm Nếu tôi biết sự thể như thế Bà lại nấp lên Khơi gợi nỗi đau của người khác là một phần trong công việc hàng ngày của anh Anh phải lấy lời khai từ thân nhân của các nạn nhân Và cả bị can trong nhiều vụ án Tất cả bọn họ đều có thái độ giống nhau Hồi mới bắt đầu làm việc Thậm chí anh còn bị cuốn theo cảm xúc của người đối diện Đến độ lẫn lộn các tình tiết khai báo Nhưng giết rồi cũng quen Mãi bọn cảm xúc Cũng là một khái niệm tuyệt đối xảy ra Với bất cứ ai Vì thế những người làm nghề đồ tẻ Vẫn một ngày chọc tiết hàng chục con lợn Bằng sự vô cảm của một cỗ máy Và các bác sĩ phẫu thuật Vẫn đèo tay mổ xẻ bệnh nhân Dưới vẻ thản nhiên Như đang đứng trước một lũ gà con Anh cũng thản nhiên cho người đau một người khác Vì đó là chuyện thường này Tuy nhiên Lần này anh tránh nhịp Một bức chân dung ép gỗ khổ lớn Của cô con gái bà chủ nhà Đang treo ngay giữa phòng khách Không như tấm chân dung Trong gian thờ Mà có lẽ được phóng lại Từ một chiếc ảnh thẻ sinh viên Bức hình này đã đặc tả Từng sợi lông mi Từng mũn nuốt ruồi trên khuôn mặt cô gái Cô đang đứng trước mũi thuyền Gió tung bay mái tóc dài giận sóng Chiếc áo buôn màu lam hòa cùng trời và biển Làm sáng bừng khuôn mặt kiều diễn Bạch cố không liên tưởng đến hình ảnh ấy Với tấm ảnh của giám định Pháp Y Đang nằm trong chiếc cặp da của anh Cổ bay Mỹ ảnh Và các bạn không đi dự tiệc sinh nhật Bạch thông báo Cái điều mà chẳng có cán bộ điều tra hình sự nào Liên quan vụ này nghĩ rằng Có trách nhiệm nên giải thích cho bà mẹ hiểu Có mà Chúng nó làm tiệc ở ngoài quán Bà ngơ ngát Họ có vào quán Nhưng đó là một quán ba kim sàn nhảy Không có số liệu chứng xích Chính xác Nhưng chúng tôi biết phân nửa Khách hàng của quán ba đó Thường xuyên sử dụng taxi và cảnh sát Trước khi vào quán Hơn nữa họ đến đấy nhân ngày lễ ma quỷ Được làm theo kiểu phương Tây Làm cái cớ để chủ sàn Tổ chức cho khách hàng được vui chơi Chứ không phải tham dự tiệc sinh nhật trong đó Trời đất Thì tìm mấy con bé kia lùi kéo nó thôi Chứ con nhà tôi ngoan Không bao giờ biết đến mấy chỗ đó Bài bóng bà trở nên mệt mỏi Anh đã từng tiếp xúc Hàng trăm đối tượng tương tự Bà chủ nhà này Luôn luôn bênh vợ con mình Như một đứa trẻ mẫu giáo Tôi không bảo Mỹ Anh không ngoan Cũng không bảo cô ấy Làm điều gì đó quất tất Tôi chỉ cung cấp những thông tin Mà chúng tôi đã xác mình Tôi có nghe báo chí nói rằng Mỹ Anh vào quán gờ rau gì đó Nhưng không biết đấy là nơi Như anh đã nói Mỹ Anh đã dạy sàn nhảy Lúc 12h15 phút Một mình gọi taxi Đi theo hướng ngược lại với nhà mình Đó là khu vực vắng vẻ đặc biệt nguy hiểm Mà không một cô gái trẻ nào dám lai vãng Đến vào lúc ngửa tên Chúng tôi cho rằng điểm này có gì đó bất bình thường Chứ không đơn thuần là một tai nạn Bà mẹ kêu lên Giọng đã hơi nghẹn lại Vậy chứ anh bảo tôi phải làm gì bây giờ? Chúng tôi cần sự hợp tác Cần cung cấp tất cả các thông tin và mối quan hệ liên quan đến Mỹ Anh Nếu biết bất kỳ điều gì tôi sẵn sàng kể lại với anh Bách bắt đầu các câu hỏi Những thông tin mà bà đưa ra đều là những điều mà anh đã biết Thậm chí còn sơ sải hơn những gì mà anh đang có Tất cả đều nằm trong tập hồ sơ chuyển lên từ tuyến dưới buổi tối cuối cùng Mỹ Anh ngồi cùng Miley Kim Trang Vũ Phương Đăng, Hoàng Minh Đắc và Đoan Trang Tất cả đều là bản thân của Mỹ Anh Trừ Đoan Trang là cô bạn mới quen của Đắc Mỹ Anh đang theo học khoa quản trị kinh doanh Của một trường đại học dân lập Học lực trung bình, quan hệ bạn bè vừa phải Từng có một bạn trai cũ từ thời trung học nhưng đã chia tay Và đang là bạn trai của cô vào thời điểm ấy Mỹ Anh hiếm khi được phép đi chơi quá 10 giờ tối. Và ngày 31 tháng 10 hôm đó là một ngoại lệ. Mỹ Anh cũng có nhiều bạn thân, những người mà cô thường xuyên gặp gỡ bao gồm cả nhân vật tên quan đến lễ Halloween ở Underground năm ngoái. Họ nhận xét rằng Mỹ Anh là một Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net